Các bạn đang nghe tại đọc chuyện ra hồn Mà mỗi lần lên cơn, Phường lại xét tan nát hết những thứ đang mặc. Tuy nhiên, điều anh chú ý hơn cả là khuôn mặt của người em vợ. Nó không hề thể hiện sự điên loạn như thường lệ. Khuôn mặt tùy có hốc hát xanh sao, cái miệng giàu ra đằng trước như một người hô răng, nhưng mà sạch sẽ không lỏng thỏng rớt rãi. Và đôi mắt của Phường ánh lên một nét buồn sâu thảm, nhưng sáng rực Xen lẫn sự tỉnh táo đến nỗi dị thường Từ ngày còn yêu nhau rồi kết hôn với Loan Chưa bao giờ anh Thế Phượng có một sự bình tĩnh Như là chất chứa nhiều đau thương đến thế Dường như là cô gái Tâm thần ấy đang ẩn giấu Điều gì muốn nói Nhưng không nói ra được Cho nên trên nét mặt mới hiện rõ Những nét u uẩn thảm thương như thế Nhưng tất cả đó chỉ là một giấc mơ Phượng vẫn chưa về Và tung tích của cô ngày càng chìm xuống Hưng lắc đầu quầy quầy rồi mệt mỏi đứng lên, giấc ngủ chưa ngắn ngùi bị cơn nắc mỏng cắt ngang, đã như vậy còn ngã xuống nề đà, cho nên toàn thân của Hưng mệt mỏi. Anh nhìn đồng hồ vẫn còn kịp thời gian đi chợ để chuẩn bị nấu nướng. Không nghĩ ngợi gì thêm, Hưng vội vã lấy xe phóng ra ngoài cầm. Bữa cơm tuy rất ngon và chứa đầy tình cảm công sức của anh, nhưng có vẻ mọi việc không được như Hưng dự đoán ban đầu. Loan ngồi ăn nhưng đôi mắt vẫn u uẩn thảm sầu. Những bón trên bàn cô chỉ động đũa có vài lần mà thôi. Cả bữa cơm rồi nhiều lần chồng xa gần nói chuyện đưa đẩy nhưng Loan chỉ ẩm ử cho qua, chứ không tập trung lắng nghe như mọi bận. Biết vợ của mình đang lo lắng cho người em điên dại, nên hừng không tránh lòng mà ngược lại còn tận tình chăm lo nhiều hơn cho vợ. Bữa ăn kết thúc anh cũng không để cho Loan vào rửa bát, mà chỉ nhắc nhở cô nên đi nghỉ sớm, vì khuôn mặt hốc hắc gầy dọc hẳn đi, ta làm lộ ra một đôi mắt trúng sâu vì thiếu ngủ. Hưng cũng bỏ đi, không nhắc nhở gì đến đống bừa bộn mà sáng nay anh phải dọn dẹp. Và giấc mộng hãi hùng kia, anh cũng không muốn kể cho vợ của mình nghe, vì không muốn Loan phải đau lòng thêm nữa. Đứng cầm cụi rửa đống nồi nụp chén bát ở trong bồn được một lúc, Thì Hưng ra ngoài phòng khách mở vô tuyến lên xem chương trình thời sự lúc 9 giờ Để biết có vụ tàn nạn hay thông tin gì đặc biệt hay không Anh cầm theo cho mình một lon bia Hà Nội Vì khi nãy bởi tâm trạng lon như vậy cho nên Hưng không dám uống Nhưng anh cũng không thể nào tập trung để xem cho hết chương trình trên vô tuyến Trong bóng tối của con ngõ này dường như cũng đang ẩn chứa một bí mật nào đó Mà anh chưa thể nào khám phá ra Nhất là sự việc diễn biến trong giấc mơ, khi mà anh nhìn thấy Phượng đứng ở trong phòng riêng, rồi lại thấy cô vẫy tay lên lưng của mình ngay sau đó. Mọi cảm giác rụng rợn đều hướng anh đến một kết luận hãi hùng đó có thể là Phượng đã chết. Và sáng nay chính Phượng đã khiến cho mọi thứ đồ đạc trong nhà lung tung bê bét, chứ không phải là loan. Và cũng chính hồn ma của cô đã trở về, hiện ra trong giấc mơ thông báo cho Phượng biết rằng mình đã chết. Nhưng chỉ có một điều vẫn làm cho anh thắc mắc, đó là những tiếng động khô khan lạnh léo kia thì sao? Nó từ đâu mà có? Trong phòng ngủ của Phượng không hề có một vật gì có khả năng gây ra âm thanh lớn và rõ ràng như vậy. Không chỉ có vậy, điều mà cùng làm cho Hưng trầm ngâm suy tư trong đầu là không hiểu Phượng có hiện ra viết đoan hay không. Tại sao lại hiện lên để cho anh nhìn thấy khi mà mối quan hệ của anh với Phượng chỉ là anh em dâu rể? Chẳng có chút thân thích họ hàng Đã thế cô gái ấy lại điên điên dại dại Chứ chẳng được bình thường Có khi tên của Hưng phượng còn phát âm không rõ Những ý nghĩ cứ quay cuồng trong trí óc Khiến cho Hưng ngẩn ngơ cả người Uống hết lon bia lúc nào không biết Thế nhưng bỗng có một âm thanh phát ra Khiến cho Hưng dững người Ngồi im thiên thiết về kinh xạ Chính là tiếng động đó Tiếng động mà Hưng nghĩ rằng Mình chỉ bắt gặp trong giấc mơ Bây giờ lại xuất hiện tại đây Khi mà anh vẫn còn thức Chỉ gồm một cái rồi thôi Nhưng mà không hiểu vì sao Cái âm thanh đơn điều ấy Lại khiến cho Hưng có một cảm giác rùng rợn Gây người đến như vậy Như thể đó là sự báo hiệu của hồn ma Sự thông linh từ cõi chết Bởi cứ sau mỗi lần Âm thanh kỳ quái đó phát ra Là một lần em gái của Loan xuất hiện Đến lúc này đây Thì quả thật Hưng phải tin là Em vợ của mình đã chết Nhưng chết vì lý do gì thì cái xác ở đâu, anh cũng không thể biết được. Tiếng động phát ra giết đêm tối mịt mùng càng khiến cho không gian trở nên rùng rợn. Cái vô tuyến cảnh hưng tự nhiên xèn xẹt một hồi rồi mất sóng. Trị hiện. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net